Ммм, о, білий Sông Hồng chảy vào đất Việt ở trên anh đầu nguồn con nước nắng phù sa in bóng đôi bờ Anh ở biển cương biết rằng em nằm ngóng tháng chờ cứ chiều chiều ra sông mà canh nước nên ngày ngày cùng ban bè trên chỗ tanh là anh xuống sông hồng cho tòa nông em mong Em mơ phương xa nghe đại báo gió mùa đông bắc em thương anh nơi chiến hào gặp rét mà em thương anh chiều nay đang đứng gác nó canh giữ đất trời óng ấm có nhanh không bởi ánh yêu ở của những sông hồng có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ Có tình yêu Xa nơi con sông Hồng chảy vào với biển ở trên ánh Đêm nồng mình gửi về miền biên viễn dưới sao chằng nói lên nơi những đằng tình yêu thương. Anh ngỡ biên cương sương lạnh giá biết mùa đông tới nơi quê hương em bước vào vụ mới rằng anh thương em. Đồng quê chưa cấy hết tay em ngập dưới bùn nốt cấy tháng nhàng không hơi em yêu ở cuối sông hồng Thấy dòng sông sóng màu lên sắc đỏ biết là ánh nhớ về em đó Là niềm công là niềm tin là tình yêu Anh gửi cho em em gửi cho anh Là tình yêu anh chị của hai vợ chồng em ạ. Anh chị Huệ Nông, chị gái Huệ Nông xinh đẹp ơi xin chào chị yêu của em nhá. À bố sáng ngày cả môn ạ. Mùa xuân đến rồi bán làm ơi thơ bán gọi dây bán. ай ля моа суан О, dân thương Ơ bác gọi dây vàng non xong khen tiến công vang rồi khắp hai miền bác hồ gọi ấy là mùa xuân đến Дякую hot nào đẹp tựa ngàn ánh sao lung linh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hư ốt ra luôn đồng hành và cổ vũ cho em gái lên vui rất là nhiều. Xin cảm ơn bà con lối xóm nào. Anh yêu thả lăng uh, lăng nguyên xin chào chị yêu nha. Cảm ơn tất cả cô bác anh chị em trên mọi miền Tổ quốc đã vào đường like cổ vũ cho em nhé. ya sao đêm lấp Нước ма Муза Hùng tiên thắng phù gộp công hùng tiên phương trí chân người có trong này bàn miên đôi tay ngơ ngàng đừng lưng đeo mà ta xuôi hát thân mà đóa hoa từng gài lên mũ ta đi trường sơn ơi trường sơn ơi Đèo bút cao vượt qua mấy gió đạp ra tay mèo băng sức cao ngàn cân lí ta đi những chài làng phù đồng còn đi bui ơn đường ta chân mùa sối ôi có những vì sao thương còn ta đêm nay như mắt em sáng lên muôn niềm tin Ta mà năm cánh ta thương đem cửa biển 14 năm rồi giấc ngủ xưa tròn cam yên nằm đò chúng ta đi trường sơn ơi trường sơn ơi đêm nay ta đi trường sơn lòng gió trời bắc căng sao những tiếng ta rực lửa đi ta đi tung cánh đại bàng ba khúc nhạc muôn dài phang miền nam dài phang miền nam qua không một đầu chân người có chút này vàng miếng đô tai mơ đạc lưng ở lưng đèo mà ghé suối hát thân vào đóa hoa rừng gai lên mu ta đi thương sớn ơi thương sớn ơi đeo bút cao vượt qua mấy dòng đạp ta tài mèo băng sức phao gàn cần Ni ta đi ngắm làn phù đồng còn dư bụi hơn đường ra chảnh mùa xuân. Ôi có những vì sao thương cùng ta đêm nay. Như mắt em sáng lên muôn niềm tin ta như mầm năm xanh. Ta thương em cửa biệt 14 năm rồi giấc ngủ chưa tròn. Ca miền Nam đã gọi chúng ta đi. Trường Sơn ơi, trường Sơn ơi đêm nay ta đi trường Sơn lộng gió trời bắc đang sang nhưng tim ta rực lửa. Đi ta đi tung cánh đại bằng và khúc nhạc hùng dài phang miền xa dài phang. À bác đã có khán giả hỏi là ông có tham gia câu ba lật bỏ vận mệnh của tổ dân tộc <cười> vào. <cười> <cười> dạ bác ạ, ông nhà em thì không dám Của Vấn Phổ Nhất Thường xuyên là cây văn nghệ của thôn đấy ạ Và của xã đấy ạ Tiếp theo chương trình Lê Vũ xin gửi tặng anh chị yêu bài hát Mùa xuân đó có em theo sự trình bày của ông Hoài Của bố đẻ của em này Rất mong anh chị yêu của Vũ nhé Nè con chỉnh âm thanh ra nhé Các bác đã cố gắng chờ tí xíu Bởi vì là ông chưa hát bao giờ Đấy là nhiều bài là chọn chưa được Nếu chiều nay nỡ hẹn không về Thì xuân lắm lấy xuân sẽ buồn Sẽ buồn hơn Mấy cõi mai già Và mùa xuân quên mặc áo mới Hẹn ho xa xưa còn nguyên tất cả dành cho em tình yêu rất lạ dù sao anh cũng về mộng xuân đã chín đỏ bàn tay những niêu hoa cốc bàn tay hiu hắt giọt lệ đây Em có nghe trời phao xuân chưa? Bên sông từng giọt nắng vàng chợt mưa thơ. Và mùa xuân đó có em tí xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào. Đợi tinh đông đưa theo gió. Mình thương nhau mấy đoài xuân trồn Bác ạ, các anh chị yêu đã cổ vũ cho dòng ca để cứ được bố đẻ của em dòng ca rất là lạc <cười> Cảm ơn cả nhà yêu vẫn run lắm đó bác ạ Đấy, cho nên cả nhà cổ vũ nhiệt tình cho ông đã run các bác nhé Đấy, bác khác rất hay, Đấy, chị gái Liên Nguyên bảo bác khác rất hay Cảm ơn chị Liên Viện ạ Cảm ơn chị Linh Phùng rất là nhiều Cảm ơn các anh các chị yêu trên thường live nhé nữa chiều nay nữa hẹn không về Thì xuân năm nay xuân sẽ buồn Sẽ buồn hơn mấy có em Mày già và bỏ quên mặc áo mơ Hẹn hò tha thứ còn quên tất cả dành cho em tình yêu rất lạ Dù sao anh cũng về Mong mong xuân đã chín đỏ bàn tay nâng niu hoa cô bàn tay h hắt giọt lệ đầy Em có nghe trải pháo xuân chương bên trong từng giọt nắng vàng giọt mưa thơ và mùa xuân đó có em tí xuân rất đẹp anh không biết xuân về lộc lão nơi kinh dòng đưa theo gió Mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. À, anh các bà ơi. Trời tinh đông đưa theo số. Mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Các ông các bà cứ ăn uống bình thường. Các ông hát chán thì đứng với các bà. Quẩy <cười> sân khấu luôn. Mổ hát bài gì nữa mổ? Hay đi tí không mà. Vậy rồi toàn vào cái gọi là. Thế ông ăn đi. Vâng để cho bố hát. Bố hát bài gì nữa nào? À bố hát bài gì nữa nào? Bố có hát được bài gì như là sâu tím hiệp không? Hát xong ca với con không? Được. Được nha, hai bố con xong ca nha. Rồi ok. Hát vừa đi. <cười> vâng tiếp nối chương trình hai bố con em Gà Lê vui xin gửi tặng anh chị yêu bài hát được mang tên Sâu tím hiệp không? Cả nhà yêu cùng cổ vũ và chia sẻ nông nhiệt cho hai bố con của Lê vui nhé. Đi ra mẹ vào cho các ông hát trước. Hôm nay mẹ nó đỡ rồi các bác ạ. Trước nữa nó còn chạy nổ ấy. Nên cả nhà yêu cố gắng làm sao cổ vũ nhiệt tình cho đại gia đình yêu của em nhé. lòng suốt đời tình thâm sâu nhớ thương đầy vơi mong thấy ai mỉm cười làn môi xinh tuyệt vời để rồi buồn ơi ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ Say mộng tuyệt vời lắm tương lai trong bàn tay một câu lối hồn. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi nói ra ngại. Hồn theo gió trôi. Hôm nay hình sẽ kết hoa xinh mẻo được chào cho người yêu phải câu luyến thừa Hạnh hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi ấm đăng cây trong lòng chỉ thấy thiệp hồng chiều tím không mây đường cũ bước lần về buồn nghe giấy dứt tin nhìn xe Đắng mơ rằng mơ áo hồng nhuộm tia ơn lá phù chấm rơi từng lá nghe buồn buồn tưởng bước ai tìm về mơ dòng phòng tay đón em nhưng nào thấy sao rằng lên tim biết bao giờ chờ khơi Chúc Việt đã có một hợp đường đẹp hơn ạ. Cả nhà yêu cô của Vũ Nhật Tình cho đại lượng yêu của em nhé. Xin cảm ơn anh chị yêu rất rất là nhiều luôn. Vâng. Vâng zone của Hà các bác ạ. Ô lục quên nhiều chưa nói một lời gì. Ta tình ta mến nhiều. Nhiều đê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 thấy mộng tuyệt vời lắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi đối đi gập néo muốn khơi nhưng rồi lại thôi nói ra e ngại hồn theo gió trôi hôm nay linh xe kết hoa xây nghèo được thơ chào cho người yêu phải cầu luyến thương. Hôn hôn hôn như nở hoa trong trời hồi ấm đan cây trong lòng. Chỉ thấy thiệp hồng chiều tím không mấy đường cũ bước lần về buồn lê tái Nhìn chè kết hoa màu trắng hờ rằng mình mơ pháo hồng nhuộm tiễn đưa Lá thu chấm rơi tâm lang é buồn buồn tưởng bước ai tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng là hoài thai sau rằng giờ cho vui mưa rầm bão táp đón em những nào thơ sao sao rằng lên tiếng biết bao giờ cho vui và cảm ơn bố bây giờ đến ạ cảm ơn cho ông ông vào hát đi bây giờ là bài của anh <cười> em xuống đám phụ Các bác chào tất cả. <cười> các anh chị mọi người và bạn bè của cháu đấy vui nha. Run quá. Dồn này về để học mấy ngày nữa đi. Nè <cười> lướt lâu lắm rồi này các bác ạ, vẫn run thế này. Bố em nhá, khi là sân khấu còn bố chồng em thì như hôm áp nhiều rồi các bác ạ. Đây. Bố hát bài gì bố?